Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 6 chương 108 Bài học cuối cùng Ca. Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.fix Ê -e Bương Ý này rất an tĩnh Nhưng như cũ không mất đi hàn lãnh Cho dù chỉ dùng thần thức Để cảm giác Đều có thể bị thương tổn Tới thức hải Bị trận đấu kiếm lúc trước chấn động Trên thạch bức có tảng đã bị vỡ ra Nhanh như chớp lằn xuống dưới Lại không có thể rơi vào mặt đất Còn ở giữa không trung Đã bị kiếm ý vô hình cắt thành vô số mảnh vụn Cuối cùng hóa thành phấn vụn nhỏ nhất Bị gió núi cuốn ra ngoài thuấy cốt Không còn bóng dáng Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó hắn cuối đầu nghiêm túc suy nghĩ cũng rất lâu Hắn nhớ lại chút ít hình ảnh Tô Ly tuyền kiếm năm đó ở trên hoang nguyên cùng với một số chuyện phát sinh sau đó Trước lúc Tô Ly dẫn theo thánh nữ phía nam đi thánh quan đại lục đã để lại cho thế giới này mấy phong thư. Một phong thư chặt Đức chút khí phách cuối cùng của Trường Sinh Tôm Một phong thư chặt Đức một cánh tay của Chu Lạc Những lá thư này tự nhiên là món đồ cực kỳ trân quý đáng sợ Trần Trường Sinh nhận được hai phong Từ điểm này có thể thấy được Tô Ly thật sự rất coi trọng hắn Thậm chí đối xử với hắn như đệ tử y bác của mình Hai phong thư này cuốn trần trường sinh hai mạng, đồng thời cũng giúp tu vi kiếm đạo của hắn tăng lên. Hiện tại khắp nơi trong thông đạo đều có kiếm ý. Ngưng tụ mà không phát, lại là tồn tại sắc bén nhất thế gian này. Có thể chém đứt tất cả sự vật. Điều này làm cho hắn nhớ tới hình ảnh ban đầu ở trong phòng bếp của quốc giáo học viện mở ra lá thư của Tô Ly. Lúc ấy hắn đứng trong kiếm ý, không dám cử động một cơn, hơn tê, u, nào Hiện tại, hắn vẫn chỉ có thể không nhút nhút Cũng chỉ có thể đi tới đây ư Trần Trường sinh chật nhớ tới trước khi đi Tô Ly cũng từng để lại một phong thư cho Thu Sơn Quân Nhưng Thu Sơn Quân không nhận Có lẽ, đây chính là chênh lệch giữa hắn cùng với Thu Sơn Quân Năm đó trên Hoang Nguyên Tô Ly truyền kiếm cho hắn từng nói hắn rất khác chỉ kém thu sơn một chút Ở trong tầm Dương Thành trước khi chia tay, Phương Pháp cũng đã nói với hắn, hắn rất khác chỉ kém thu sơn một chút Từ Tây Trữ đến Kinh Đô, hắn đã nghe rất nhiều câu tương tự Ban đầu trong nghị luận của người khác, hắn cùng thu sơn quân trên lệch một trời một vực Sau đó loại trên lệch này mới dần dần thu nhỏ lại Nhưng cho dù hắn hiện tại đã là gáo hoàng Thu Sơn Quân vẫn chỉ là đệ tử bình thường của Ly Sơn Kiến Tông Hơn nữa còn tiêu thanh biệt tiếp 5 năm Nhưng vẫn không có người nào nói hắn đã vượt qua được đối phương Trần Trường Sinh nhìn này kiếm ý thật ra thì không nhìn thấy Tựa như nhìn Tô Ly nói ta vẫn muốn thử một chút Hắn muốn thử xem còn có thể đi thêm mấy bước cho đến khi đi ra khỏi thạch bức hay không Hắn muốn thử chứng minh cho Tô Ly thấy ban đầu lựa chọn truyền kiếm cho mình là chính xác Hắn muốn thử chứng minh cho thiên địa thấy Chính mình có lẽ không mạnh hơn Thu Sơn Quân Nhưng cũng không kém hắn Ít nhất trong một số phương diện Tâm ý đã định, khí tức trở nên tĩnh lặng Tâm cảnh của hắn lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ tựa như thanh kiếm được nước rửa vô số năm tháng Vô số kiếm từ trong vỏ không tiếng động mà ra tựa như cá nhảy khỏi mặt a sắp sửa hóa rồng Vô số kiếm quan chiếu sáng vách đá đen tối Đoạt đi toàn bộ màu sắc trong thiên địa Hướng về phía những kiếm ý cực kỳ cường đại kia chém tới Kiếm ngân thanh thuế dày đặt vang lên Tựa như muốn hòa vào làm một Tựa như đường chân trời trên biển Sau đó chật hóa thành tĩnh lặng không tiến động Đám người bên trên nhai bình vẫn khẩn trương quan sát động tĩnh trong thông đạo Có thanh đằng ngăn cách tầm mắt Có kiếm ý rối loạn ánh sáng Không cách nào thấy rõ ràng hình ảnh cụ thể bên trong Nhưng có thể mơ hồ chứng kiến kiếm quang Đột nhiên kiếm quang đại thịnh Ngược lại không thấy rõ được điều gì Kiếm ngân mạnh liệt Ngược lại không nghe thấy được tiếng gì Chỉ có thể nhìn thấy gió núi gào thét Cuộn lên vô số bụi mù Ở trong lối đi giữa thạch biết không ngừng xung đột Giảy du Tựa như một con rồng đang sống lại Nhìn hình ảnh này Cảm thụ được chấn động từ vách núi truyền đến Các đệ tử Ly Sơn kiếm tông bình thường sắc mặt trắng nhật Khiếp sợ nghĩ tới Giáo hoàng đại nhân không hổ là đệ tử y bác của tô ly sư thúc tổ Kiếm đạo tu vi quả nhiên mạnh mẽ như trong truyền thuyết Chẳng lẽ hắn thật sự có thể vượt qua được ư Bạch Thái có chút bận tâm Hỏi hắn chuẩn bị phá hủy con đường bằng đáng này ư Sau khi Trần Trường Sinh bắt đầu dùng kiếm phá đứt Thu Sơn Quân vẫn duy trì trầm mặt Vẽ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lộ vẽ vô cùng bình tĩnh. Cho đến lúc này, Trên mặt của hắn lần đầu tiên hiện ra thần sắc ngưng trọng. Nói nếu như hắn có thể phá hủy con đường bằng đá này. Tự nhiên coi như đã thành công. Con đường bằng đá chính là một vách đá của ly sơn chủ phong. Năm đó bị tô ly dùng kiếm uy khó có thể tưởng tượng chém xuyên qua Sau đó trong mấy trăm năm Vết kiếm trên thạch biếc không ngừng tăng thêm Kiếm ý xâm nhuộn vào trong vách núi Vô cùng cứng rắn Cho dù là quốc giáo trọng bão cũng rất khó hủy diệt nổi Trần trường sinh tự nhiên cũng không có năng lực như vậy Nhưng hắn đã đi qua Không biết qua thời gian bao lâu, hắn đã rời khỏi lối đi này, đi tới trên mặt cỏ phiếu đối diện. Y phục của hắn đầy vết rác. Dây cột tóc chẳng biết lúc nào đã đứt liền. Tóc đen tỏa ra ở phía sau. Lộ vẻ hơi chật vật. Máu tươi từ trên y phục chảy ra. Bị gió mát phức một cái đã dần dần pha nhạt. Cũng may sao thiên thư lăng chi biến Hắn đã nắm giữ một chút pháp môn Không sinh ra gì biến gì Hắn trời sanh vô cấu Thần thức yên lặng cường đại chí cực Hiệu suốt minh tưởng cực cao Số lượng tinh huy cực kỳ đầy đủ Lúc tọa chiếu từng tắm chân huyết của huyền Xương cự long Ngưng kết tinh vực đồng thời tháp sáng 365 khí khiếu Có thể nói có thân thể tu đạo hoàng mỹ nhất thế gian này Hôm nay lại bị nhiều vết thương như vậy Trừ vết kiếm đầy người Trên mặt của hắn cũng có mấy vết máu nhỏ Lông mày bên trái đã bị cắt đứt non nửa đoạn Nếu như hơi lệch một chút Chỉ sợ sẽ thương tổn tới mắt Có thể nghĩ cảnh tượng nơi đó hung hiểm đến cổ nào Mà chút ít kiếm ý Tô Ly để lại trên thạch biết lại đáng sợ đến cỡ nào Đứng ngoài con đường bằng đá Nhìn thấy cốt tràn đầy cùng với bầu trời xanh không mây Trần Trường Sinh cảm thấy sướng khoái chí cực Hôm nay đối mặt với kiếm ý mà Tô Ly lưu lại Hắn đem toàn bộ sở học đời mình thi triển Không có chút giữ lại, không cần chút giấu diêm. Đây không phải một cuộc chiến đấu hung hiểm nhất của hắn từ khi tu đạo tới nay, lại là một cuộc chiến đấu thốn khoái nhất. Vô số kiếm pháp tận tình thi triển, chém con đường bằng đá cùng thiên địa. Hắn thậm chí rất muốn hướng về phía thuế cốt trời xanh lớn tiếng hét lên mấy tiếng. Chẳng qua làm vậy có chút không hợp tính cách của hắn. Cuối cùng hắn không hét mà xoay người nhìn lại con đường bằng đá Lúc này đã đi qua con đường bằng đá Hắn tự nhiên biết Chút ít kiếm ý chiêu thức trên thạch biết Cũng không phải toàn bộ lạc tô ly năm đó phá vỡ động thiên lưu lại Trong đó có rất nhiều cũng là tô ly sau đó mới lưu ở phía trên Còn có một chút hẳn là mọi người trong ly sơn kiếm tôm lưu ở phía trên Hắn nhìn con đường bằng đá kia trầm mặt thời gian rất lâu Hắn tự như thấy được một chút hình ảnh Mấy trăm năm qua Tô Ly thỉnh thoảng sẽ trở về núi Sẽ lại tới đây Nhìn như tùy ý ở trên thạch biết chém một kiếm Kiếm đường trưởng lão kiếm đạo Tu Vi Cao Thâm Ôm kiếm vào trong con đường bằng đá minh tư khổ tưởng Chỉ vì mong tiến thêm một bước Chật có cảm ngộ Cũng ở trên con đường bằng đá chém một kiếm Mấy trăm năm qua Tinh hoa kiếm đạo của Tô Ly đều đúc kết trong đó Khí phách ý chí của Ly Sơn kiếm công cũng đều tụ lại trong đó Con đường bằng đá chính là nơi đệ tử Ly Sơn kiếm tôn đệ tử dùng để rèn luyện kiếm tâm. Tô Ly đem con gái của mình đặt trong thuế cốt này. Tất nhiên sẽ nghĩ tới chuyện Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ nhất định sẽ thử đi vào con đường bằng đá. Nói một cách khác, đây vốn là bài học cuối cùng hắn để lại cho Trần Trường Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com